các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net khựng lại rồi quay lại chỗ của mình buổi tiệc kéo dài thêm gần một giờ nữa rồi tàn mọi người ai về nhà nấy tuấn vợ tài về lại căn homestay để ngủ tuấn thì khỏi phải nói cơn say làm cho anh vừa đặt lưng xuống là đã ngáy khò khò tuấn tuấn ơi dậy đi tuấn ơi cứu cứu cô một giọng nói khe khẽ làm cho tuấn giật mình tỉnh dậy anh đưa mắt nhìn xung quanh Ai vậy? Nhưng Tuấn không hề thấy bất cứ một ai ở trong phòng Anh đưa mắt nhìn qua kế bên và cũng không thấy Tài đâu cả Tuấn lờ mờ nhớ lại cái giọng nói vừa rồi Đó hình như cũng không phải là giọng nói của Tài Mà đó lại là giọng nói của một người phụ nữ Tiếp đến Tuấn nhận ra cổ họng của mình đã khô rát Chắc bởi tác dụng của rượu trong bữa tiệc lúc nãy Thế là Tuấn mò xuống giường định lĩnh nước uống Nhưng rồi Tuấn nhận ra trong phòng đã hít nước mất rồi anh đứng thử người ra đưa tay lên gãi đầu rồi mò ra khỏi phòng tuấn bước xuống tầng tìm nước uống sẵn tiện xem tài ở đâu nhưng khi vừa tiến đến cái sảnh thì tuấn khựng lại khi hình như có một bóng người vừa lướt qua trước mặt của anh trong sảnh không bật đèn cho nên tuấn không thể nào nhận ra được đó là ai cái dáng khá quen thuộc nhưng mà tuấn không nhớ ra đó là của ai chưa kịp thắc mắc thì ngay ở phía dưới như một thứ ánh sáng bừng lên Đó không phải là ánh sáng của những ngọn đèn phòng Mà hình như độ sáng của nó giống như từ ngọn nến vậy Sự tò mò làm cho Tuấn dạo bước nhanh hướng về phía ánh sáng đó Và chỉ đi thêm mấy bước thì Tuấn đã nhận ra Ngay trong cái góc của cái đại sảnh Có một bóng người đang quay lưng về phía của Tuấn Cầm cụi là một cách gì đó Xung quanh là mấy ngọn nến đang được thắp sáng chế bập bùng. Ai đây? Tuấn cất tiếng gọi bởi cái dáng người này tuy rất quen Nhưng mà không phải là nhân viên của homestay nghe thấy tiếng của Tuấn Người kia giật mình đứng yên một chỗ như chết đứng Lường vẫn hướng về phía của Tuấn Ai đấy làm gì vậy Tuấn gọi đến lần thứ hai Thì người kia mới từ từ quay mặt lại Và Tuấn không khỏi ngỡ ngàng Khi trông thấy gương mặt của người đó Ông, ông Người đứng trước mặt Tuấn bây giờ Không ai khác chính là ông Minh người chủ nhà Gương mặt của ông có chút bối rối Khi mà trông thấy Tuấn Và rồi Tuấn nhìn trên tay của ông Minh đang cầm một tờ giấy màu vàng. Và cái tờ giấy này khá giống với lá bùa mà ông Thái gắn ở trên tường. Như một phần xạ Tuấn đưa mắt nhìn lên cái lỗ hổm chỗ chiếc đồng hồ treo tường. Và quả nhiên mảnh giấy bùa ở trên đó đã không còn. Hay nói một cách khác. Thứ mà ông Minh đang cầm ở trên tay chính là lá bùa kia. Tuấn toàn định tiến tới để tìm hiểu xem chuyện gì. Thì một giọng nói vang lên làm cho anh giật mình. Tuấn... Ngay lập tức Tuấn quay mặt sang hướng có tiếng gọi kia và nhận ra Đó không ai khác chính là Tài Tài hình như nãy giờ đứng trong góc đó nhưng Tuấn không để ý Tài từ từ tiến lại chỗ của Tuấn Tài chuyện này là... Tuấn còn chưa kịp nói hết câu Thì đã trông thấy Tài sơn lên một cây gậy Một tiếng kêu thốt ra từ miệng của Tuấn Anh cảm thấy đầu của mình đau nhói Rồi Tuấn đổ gục xuống sàn nhà Mắt mở đi rồi tối dần lại Tuấn là ở tỉnh dậy Đầu của anh vẫn còn cảm thấy đau lắm Hai mắt của Tuấn bắt đầu hét từ từ ra Và Tuấn lúc này nhận ra mình đang bị trói nghiến vào chân cầu thang Ngay trước mặt của mình Ông Minh và Tài đang cầm cụi vẽ thứ gì đó ở dưới đất Ai, ai người Tuấn thiều thào nói từng hơi nặng nhọc Nghe thấy như vậy hai người kia đồng loạt quay ra Tỉnh rồi sao Tài hất hàm nhìn Tuấn rồi nói Ông làm cái gì vậy sao trói tôi Tuấn chưa kịp thắc mắc thì Tài nở một nụ cười khả ố nhìn Tuấn rồi nói. Tại sao ông không yên phận mà ngủ đi? Xuống dưới này để làm gì? Ông thật là phiền phức. Là sao? Ông nói vậy là sao? Còn ông Minh lá bùa kia nữa hai người... Ông Minh đứng dậy đưa cặp mắt hằn hập nhìn Tuấn rồi nói. Mày ngu lắm. Bỏ số tiền kia thì không chịu. Cứ thích làm mọi chuyện dối lên. Ông... Ông nói vậy là sao? Còn Tài ông... Nhưng rồi Tuấn nhận ra. Anh nhận ra được mọi chuyện... Từ cái ngày đầu khi mà Tài dẫn anh đến gặp ông Minh Và lúc có ma Rồi Tài khuyên Tuấn nên bỏ cuộc Chỉ mất tiền gặp Tuấn liền Thốt Hai người, hai người là thông đồng với nhau lừa thôi Một chàng cười lớn Lại vang lên Tài bước đến rồi nói Chứ ông nghĩ ở trên đời này có cái gì rẻ và thuận lợi thế sao Chúng tôi chỉ không ngờ Ông tìm được một ông thầy pháp kia thôi Làm tôi mất thêm một chút công sức Để thay đổi kế hoạch Nhưng mà cuối cùng cũng vì sự tò mò Của ông phá Hỏng đi tất cả Tuấn giật mình thì ra trước giờ anh đã bị lừa. Tài biết rõ căn nhà này có ma. Anh ta đã cấu kết với ông Minh để cho Tuấn thuê căn nhà này. Rồi những hồn ma ở đây sẽ tự làm cho công chuyện làm ăn phá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net